dằn cơn nôn nóng lấy tầm hoan cứ men theo con hẻm nhỏ cửa sau của dãy nhà đều đóng kín bưng hắn ch thấy một người đang ngồi trồng hùngng trong một hóc vắng đúng là đã ăn mày lấy tầm hoan nhẹ nhẹ bớ tới gần nhưng đã ăn mày vẫn không hay hắn đang cầm một vật gì chùi nhanh vào thân áo lấy tầm hoan nhó gótò quả đúng là khúc bạc mà người áo trắng cá rơi thì nãy lấy tầm hoan cười hỏi bằng Hiếu tên họ là chim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 lại lại nhớ đến thiết sắp kim cương. Lúc Lý Tầm Hoan phân chia tài sản cho thiên hạ để bỏ đi, thiết sắp kim cương cương quyết giữ lại một số, hắn bảo dành để cho Lý Tầm Hoan chi dụng. mà không có thiết sắp kim cương giữ lại thì trong mấy năm nay, Lý Tầm Hoan không cơm mà ăn, chứ đừng mong tới rượu. Gã ăn mày nhìn bạc trên tay Lý Tầm Hoan bằng đôi mắt tham muốn thèm thuồng. Lý Tầm Hoan nói,